các bạn đang nghe tại đọc truyện niệm Phật nên cũng không có sợ lắm. Cô nói đêm đầu, cô đang nằm trong phòng thì có một người con trai cũng cao to, cũng tóc dài, đang ngồi trên cái kệ để tivi nhìn cô. Rồi phía bên phải có một ông già đang ngồi co chân lên và hai tay ôm lấy cái đầu gối mà quay mặt sang nhìn cô nữa. cô cũng hơi sợ, rồi cô niệm Phật. hằng ngày cô vẫn nhang. Ở tượng quán Thế Âm và đọc kinh nên dần dần cô không thấy nữa. Cô có nghĩ nếu mà kể ra thì sợ con sợ, nên hôm nay con cũng về nhà nên cô kể cho con nghe. Nghe tới đây tôi như điến người. Tôi thầm nghĩ chắc nó không ở được trong phòng đó nữa nên nó mới đi lang thang trong căn nhà này. Như vậy thì tôi nghĩ việc là đúng rồi. Chẳng biết còn gặp chuyện gì nếu mà cứ tiếp tục ở đây. Đến bây giờ đã 11 năm, từ khi tôi trải qua những chuyện kinh dị, nhưng nhớ lại nó vẫn còn rõ ràng như mới ngày hôm qua. Cái căn biệt thự cũ đó giờ đã được người chủ sửa lại sau khi anh Phương trả nhà. Thỉnh thoảng tôi vẫn còn đi ngang qua và căn biệt thự từ lúc anh Phương trả nhà đến giờ, tôi chưa thấy ai ở đó nữa. Câu chuyện căn biệt thự cũ ma ám của con tới đây là hết. Con xin cảm ơn chú Việt Thảo đã dành thời gian để đọc hết câu chuyện và mong rằng chú có thể đọc câu chuyện của con cho mọi người cùng nghe. Chúc chú có nhiều sức khỏe và niềm niềm vui trong cuộc sống. Con xin cảm ơn. Ký tên Chú Rang Quý vị và các bạn vừa nghe qua Kho Tàng truyện Ma Dân gian Việt Nam kỳ thứ 455. Chúc quý vị và các bạn có những giấc ngủ thật ngon và... Trong ngày mùng ba Tết hôm nay, luôn được những niềm vui và hạnh phúc như là ý nghĩa của Ngài dành cho tình nhân. Happy New Year and Happy Valentine's Day. Thank you and I love you. Tại vì nó liên quan đến tiền, nó liên quan đến sức khỏe, nó liên quan tới đời sống.